Ông Phi làm nghề đánh bắt xa bờ, đi cùng ông có hai người anh em kết nghĩa là Ông Thân và Vĩnh. Ông Thân lớn tuổi nhất nên làm anh hai, kế đến là Ông Phi, sau cùng là Vĩnh. Cả ba rất thân thiết với nhau, cùng sống ở một làng chài ven biển, nghề mưu sinh chính là đánh bắt. Đi một lần phải mấy ngày mới về, nếu đánh bắt xa hơn cũng cả tuần. Ông Phi có vợ và một đứa con gái lên 9. Nghề đánh bắt cũng chỉ đủ sống chứ không hề dư dả. Những lúc gặp trời bão hay mùa trướng sẽ không thể đi được. Cuộc sống của gia đình ông Phi trở nên khó khăn hơn khi vợ ông, bà Thảo mắc bệnh hiểm nghèo. Tiền thuốc và điều trị đã làm nhà càng thêm kiệt quệ. Một mình ông Phi không thể chống đỡ. Hai người anh em là Ông Thân và Vĩnh cũng giúp đỡ phần nào. Vì Ông Thân còn lo cho gia đình riêng, Vĩnh mồ côi sống một mình. Nên giúp nhiều hơn Nhưng ông Phi ngại không muốn nhận Vì ông thương hoàn cảnh của Vĩnh Muốn để Vĩnh giành dụng Còn lập gia đình Sắp đến kỳ chạy thận của vợ Cùng học phí cho con gái Ông Phi đã đánh liều đưa ra quyết định Đó là một chuyến đánh bắt xa nguy hiểm Không phải đánh cá tôm hải sản Như trước giờ ông vẫn đi Mà để tìm bắt loài cá nhà táng Chỉ cần bắt được sẽ đổi đời Vì cá nhà táng có long xiên hương Và có người trả giá rất cao để mua nó Nhưng việc này không phải đơn giản Chính vì vậy ông không dám nguy hiểm Dù ông có trong tay một báu vật Nó được coi là mỏ vàng của biển cả Một tấm bản đồ dẫn đến một nơi có họ cá nhà táng sinh sống Đây là vật gia truyền từ tổ tiên nhiều đời trước Cho đến đời của ông Chuyến đi dự định nửa tháng Nên ông cùng hai người anh em đã chuẩn bị đầy đủ lương thực thức uống cùng những đồ dùng cần thiết. Trước khi đi, ông căn dặn con gái Hải Thịnh, con ở nhà coi lo cha mẹ, ba đi đợt này về sẽ có tiền cho con đóng học phí và lo cho bệnh của mẹ con. Hải Thịnh là cô bé hiểu chuyện thương ba và mẹ, biết mẹ bệnh nên ngoài thời gian đi học về, cô đều làm hết công việc nhà, cơm nước và lo cho bà Thảo. Dạ, ba yên tâm đi biển, ở nhà con sẽ lo cho mẹ." Ông Phi vuốt tóc con gái với gương mặt khắc khổ buồn bã. Ông tự trách bản thân vô dụng, không thể lo cho con gái cuộc sống đầy đủ như người ta. Cả bệnh của vợ cũng chỉ cầm cự, chứ không đủ tiền chạy chữa. Vì buồn dầu lo nghĩ mà trên đầu người đàn ông đã điểm bạc. Con ngoan, ba đi chuyến này nếu may trúng mánh mẻ cá to, nhà mình sẽ bớt khó khăn hơn. Ba đi rồi, ba nhanh về với mẹ và con nha ba. Ừ. Bà Thảo nằm trên giường nhìn hai ba con mà nước mắt khẽ lan dài. Mắc phải căn bệnh này, bà như thành gánh nặng cho chồng và con. Nhiều lúc bà nghĩ hay là chết quách cho xong. Nhưng rồi nhìn Hải Thịnh đưa gái bé bỏng còn nhỏ dại, bà không đành lòng, lại tiếp tục chống chọi bởi căn bệnh hành hạ. Và rồi đến giờ xuất phát, ông Phi mang theo túi đồ ra ghe. Hải Thịnh chạy theo nhìn đến khi chiếc ghe dần đi xa ngoài biển khơi. Cô mới vào nhà. Đi đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy bóng cá nhà táng. Ông Phi dầu dĩ, đồ ăn thức uống đem theo gần hết, cần phải quay vào bờ. Gương mặt cháy nắng của ông đã thêm những nếp nhăn vì nhiều đêm mất ngủ. Mang theo bao nhiêu hy vọng cho chuyến đi mà giờ lại như vậy. Cứ nghĩ đến không có tiền cho vợ chạy thận và con gái học thì lòng ông lại quặn thắt Giờ chú tính sao? Đánh bao nhiêu ngày mà không gặp cá nhà táng, nhưng chú có chắc là ở đây có không đó. Em không biết, nhưng theo chỉ dẫn thì ở đây gần giống với địa điểm trên bản đồ. Giờ sáng ở lại thêm hai ngày nữa, coi sao nha anh hai. Nhưng đồ ăn thức uống gần cạn rồi đó, mà chú nói tấm bản đồ gì. Ông thân lúc đầu nghe theo kế hoạch của ông Phi thì rất hứng khởi vì muốn đổi đời, nhưng bây giờ bắt đầu chán nản. Thật ra tổ tiên em có để lại một tấm bản đồ chỉ dẫn đến nơi có cá nhà táng mà đó chỉ là lời truyền miệng của tổ tiên nói lại chứ chưa xác thực đúng vậy không? Chuyến đi này em cũng làm liều mà thôi. Có việc đó sao? Mà trước giờ anh đâu nghe chú nói vậy tấm bản đồ đâu? Chú lấy anh xem. Hai anh đang nói chuyện gì vậy? Vĩnh nhỏ tuổi nhất cũng kính trọng và thương ông Phi. Đánh bao ngày rồi mà có thấy con cá nhà táng nào đâu. Anh hỏi chú Phi tính sao? Biết ông Phi đặt nhiều hy vọng vào chuyến đi này nên Vĩnh nói. Giờ tiết kiệm rồi cầm cự thêm ít hôm nữa xem sao. Chú cũng giống chú Phi vẫn còn ôm mộng mà. Khi quyết tâm đi chuyến này thì anh em mình ai cũng muốn chung mánh đổi đời mà anh hai. Tôi kệ hai chúng. Nói rồi ông thân bỏ vào trong ghe nằm. Ông Phi cầm lái hỏi Vĩnh. Chú nghĩ mình có may mắn gặp cá nhà táng không? Em dự cảm mình sẽ may mắn. Vĩnh muốn truyền năng lượng cho ông Phi một phần trong lòng cũng mong muốn như vậy. Đang hướng mắt nhìn về mặt biển bao la phía trước ông Phi phát hiện có gì đó đang nổi bành bồng ông liền gọi Vĩnh. Vĩnh, chú nhìn xem đó là gì? Vĩnh nhìn theo hướng ông Phi cũng phát hiện bất thường. Đó là gì mà to vậy anh ba? Để tôi lái ghe đến gần xem sao. Ông Phi lái ghe tiếp cận vật thể lạ đó. Khi đến gần cả ông Phi và Vĩnh vui mừng sung sướng Vì đó là một con cá nhà táng bị chết Cá nhà táng đó chú Vĩnh Vậy mình trung mánh rồi Giờ nhanh chóng vớt lên Có chuyện gì đó không phải cá nhà táng sao Ông thần nghe ung um sùm nên chạy ra xem Trông thấy là cá nhà táng thì mắt sáng rỡ lên giàu to rồi, mình sắp giàu rồi Sau đó cả ba bắt đầu đưa ra phương án vớt cá nhà táng lên Nhưng vì cá quá to không thể nào vớt được Cuối cùng chỉ còn cách cho người xuống dưới sạch bụng để lấy long diên hương. Lúc đầu là Vĩnh, lấy dây buộc vào người, mặc áo phao rồi xuống bên dưới. Một lúc thấm mệt lại đổ cho ông Phi. Cứ như vậy, họ mất gần một ngày mới có thể mở được bụng cá nhà táng ra. Ông thần lấy ra khối đá cứng khổng lồ trong ruột con cá ra, mà gương mặt vui sướng. Giàu rồi, mình sẽ có rất nhiều tiền. Được chưa anh hai? Phía trên ghe ông Phi và Vĩnh chờ đợi. Lúc này ông thân chợt nổi lòng tham và lóe lên một ý định. Đã 15 ngày mà chưa thấy ba về, Hải Thịnh và bà Thảo cứ trông ngóng không yên. Bệnh bà Thảo trở nặng hơn, người gầy yếu xanh xao vàng vọt, chỉ còn da bọc xương, trên tay chi chít vết sẹo vì những lần chạy thận. Chắc nay mai ba con sẽ về tới. Con nhớ ba, con gái ngoan, ba ngoài đó làm việc rất vất vả. Con phải cố gắng học giỏi để sau này lo lại cho ba nha. Hải Thịnh tuy còn bé nhưng có ý chí. Cô bé mong mình nhanh lớn để kiếm tiền lo cho ba chữa khỏi bệnh cho mẹ. Dạ con sẽ cố gắng kiếm tiền để ba không phải cực khổ đi biển dãi nắng dầm xương. Còn chữa bệnh cho mẹ, cả nhà mình sẽ vui vẻ bên nhau. Bà Thảo nhìn con gái ngây thơ mà không cầm được nước mắt. Bà biết bệnh tình của mình không còn sống được bao lâu nữa. Sau này chỉ có hai ba con nương tựa nhau Cứ nghĩ đến là lòng bà quặn thắt Nếu có điều ước Bà chỉ muốn có thể bên cạnh Nhìn con gái lớn khôn Chứ còn còn nhỏ Thiếu mẹ sẽ khổ lắm Mẹ ơi sao mẹ lại khóc Bà Thảo lau nước mắt gượng cười À tại thấy con gái hiếu Thảo Nên mẹ vui Thôi con đi học bài đi Con học bài xong rồi giờ con đi nấu cơm Nhà còn gì ăn không con Trước khi đi ông Vi có để lại ít tiền nhưng Hải Thịnh đã mua đồ ăn trang trải những ngày đã qua đã hết. Hôm nay chỉ còn mỗi quả trứng, đi học cô cũng chỉ ăn cơm ở nhà rồi thôi, không dám mua bánh trái đồ ăn vặt như bạn bè. Dạ còn trứng, ăn đỡ mai con mua thịt cho mẹ. Mẹ ăn gì cũng được mẹ chỉ lo cho con, con còn nhỏ cần ăn đầy đủ chất để phát triển. Thôi con sợ mập lắm, con gái của mẹ có mập đâu mà sợ, mẹ thấy còn ốm nữa đó. Cũng tại mẹ bệnh nên không thể lo cho con được, còn để con lo. Con lớn rồi nên không cần mẹ lo nữa, mà giờ con sẽ lo cho mẹ. Thôi, con đi làm cơm. Nói rồi Hải Thịnh chạy xuống nhà dưới, bà Thảo nhìn con mà gương mặt xót xa. Tội nghiệp con gái của mẹ. Lúc này hai mẹ con đang ăn cơm thì ông thân hớt Hải chạy vào. Thím ba ơi! Hải Thịnh thấy ông thân biết ba về liền vui mừng. Mẹ ơi, ba về. Bà Thảo cười. Ừ, ba về rồi, con khỏi trông ngóng nữa. Mà anh Phi đâu không thấy vậy anh hai. Hải Thịnh bỏ chén đũa xuống không ăn nữa. Chắc ba ngoài ga để con ra mừng ba. Thím ba, Hải Thịnh thật ra tôi có chuyện thông báo. Có gì vậy anh hai? Nhưng trước tiên thím ba và cháu Hải Thịnh cần bình tĩnh. Sự cảm chẳng lành, bà Thảo bắt đầu thấy bất an. Có gì anh hai nói đi. Ghe chẳng may gặp bão lớn, chú Phi và Vĩnh đã rớt xuống biển mất tích cả rồi. Trời, anh Phi! Bà Thảo bị sốc mà ngất lịm. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Thím ba. Hải Thịnh ôm mẹ khóc nức nở, ông thần làm ra lo lắng, sau đó đưa bà Thảo lên trạm xá. Từ sau khi hay tin chồng, bà Thảo bệnh trở nặng thêm, không có tiền chạy thận, tình hình nguy kịch. Hải Thịnh vẫn không tin là ba đã mất. Cứ sảnh là chạy ra biển ngóng tin ba Hôm nay cũng vậy Nhưng cô bé lại thất thểu về nhà Con lại ra biển hả? Dạ con chờ ba Bà Thảo đau xót Ba đã mất rồi sẽ không về với mẹ con mình nữa Không Chắc ba sẽ có người cứu Chỉ là ba chưa về thôi Ba sẽ không bỏ con và mẹ Ba rất thương con Hải thịnh khóc lên Bà Thảo ôm con vào lòng Mà bất lực chỉ biết khóc thôi Bà cũng hy vọng như vậy Nhưng sự thật đã dần tắt Khi bao ngày qua vẫn bật tin chồng Thím ba ơi Tiếng của ông thân Sau đó ông đi vào nhà Anh hai sang chơi Tôi cũng buồn và đau xót cho thím và cháu Nhưng mong thím cố vượt qua Mà lo cho cháu Tôi cũng chẳng dư giả gì Vì có ít muốn gửi để thím trang trải Ông thân lấy ra ít tiền Đưa cho bà Thảo Em cảm ơn tấm lòng của anh hai Nhưng anh đã giúp gia đình em nhiều rồi, em không thể nhận thêm nữa. Thím cứ nhận lấy đi, có lẽ đây là lần cuối tôi giúp thím. Anh hai nói vậy là sao? Gia đình tôi chuẩn bị chuyển đến chỗ khác sống. Việc đánh bắt khó khăn mà nghĩ đến chú Phi và Vĩnh, tôi lại đau xót không thể tiếp tục nghề đánh bắt nữa. Vậy anh hai đi đâu? Chắc gia đình tôi lên thành phố kiếm việc gì làm thuê đắp đổi qua ngày. Tình làng nghĩa xóm mà ông thân với chồng bà lại còn là tình anh em thân thiết. Giờ nghe gia đình ông thân dọn đi bà Thảo có hơi buồn nhưng cuộc sống mưu sinh bà không thể ngăn cản. Giờ còn mỗi anh hai mà anh cũng đi thì em buồn lắm. Tôi cũng không muốn nhưng hoàn cảnh bắt buộc. Tôi không phải mình mà còn vợ con tôi nữa thím ba à? Em hiểu mà. Em chúc đến chỗ mới anh hai mạnh khỏe làm ăn thuận lợi nha. Cảm ơn thím ba. Tiền này thím cứ giữ để mà lo bệnh tình. Tôi cũng không có nhiều thím thông cảm. Đây đã là quý với gia đình em rồi. Cảm ơn anh hai. Vậy thôi tôi về để còn kịp đi. Hôm nay anh đi luôn hả? Ừ thím, thím và cháu Hải Thịnh ở lại mạnh khỏe nha. Sau đó ông thân ra về. Bà Thảo cầm tiền trong lòng vô cùng cảm kích. Từ khi chồng xảy ra chuyện bà và Hải Thịnh sống đều nhờ nhà ông thân giúp đỡ. Giờ gia đình ông thân rời đi Bà không biết hai mẹ con sẽ thế nào. Bác hai đi đâu vậy mẹ? Bác hai đi chỗ khác sống. Là không sống ở đây nữa hả? Ừ, vậy con sẽ không được chơi với chị Tiên nữa. Tiên là con gái ông thân, lớn hơn Hải Thịnh một tuổi. Cả hai cùng nhau đi học, rảnh rỗi thì ra biển chơi bắt ốc. Giờ biết Tiên không còn ở đây nữa, Hải Thịnh rất buồn. Con đừng buồn, mai mốt chị Tiên sẽ về thăm con. Thật hả mẹ? Ừ Bao ngày suy nghĩ bà Thảo đã đưa ra quyết định Dù lòng ba cũng vô cùng đau đớn Đó chính là cho Hải Thịnh làm con nuôi người ta Bà biết thời gian của mình chỉ còn tính bằng ngày Nếu bà ra đi Hải Thịnh sẽ bơ vơ một mình Sau khi thăm hỏi Bà cũng biết được ở trên chợ có một gia đình cần tìm một con nuôi Thăm hỏi bà biết được gia đình này rất giàu có Nếu con gái bà được họ nhận nuôi Thì sẽ không phải cực khổ nữa Bà Thảo tìm đến tận nhà Chị tìm ai? Bà Hợp mở cửa nhìn bà Thảo hỏi Cho tôi hỏi ở đây cần con nuôi đúng không? Bà Hợp nhìn bà Thảo dò xét sau đó trả lời Đúng vậy mà chị hỏi có gì không? Tôi muốn cho con tôi Cho con? Dạ đúng như vậy Tôi muốn nói trước cho chị biết Gia đình tôi chuẩn bị rời đi không ở đây nữa Chị cho con chị rồi sẽ là không gặp lại được nữa Bà Thảo nghĩ rời khỏi nơi đau buồn cũng là điều tốt với con gái Tôi đồng ý Chị muốn bao nhiêu tiền Tôi không cần tiền Bà Hợp không tin Chị không cần tiền, chị nói thật không Tôi nói thật Tôi chỉ muốn con gái có chỗ nương tựa sau này thôi Với một đứa trẻ không gì bằng gia đình và ba mẹ của mình đâu Là một người mẹ sao chị lại nỡ đem con mình đi cho Tôi có nỗi khổ tâm Chỉ mong chị nhận con gái tôi Sau đó bà Thảo đã kể hoàn cảnh của mình cũng như căn bệnh hiểm nghèo như đèn treo trước gió. Bà Hợp nghe xong không cầm được sự thương cảm chua xót, Nghĩ sao có người khổ như vậy. Bà may mắn lấy chồng giàu có được đứa con gái. Nhưng vì con gái bị tai nạn ở chân nên trở nên khép kín không đi đâu chỉ ở nhà học cũng chỉ học trực tuyến. Nên bà có ý tìm đứa con nuôi để chơi với con gái. Khi biết con bà Thảo là con gái bà cũng thích Đều là con gái sẽ hợp chơi với nhau hơn Vì lần sinh đầu khó không thể sinh thêm được nữa Bà đồng ý nhận Hải Thịnh làm con nuôi Và kêu ba ngày sau dẫn đến Vì gia đình sẽ chuyển đi Bà Thảo hẹn ba ngày nữa sẽ đưa con đến Chỉ còn được ở bên con gái ba ngày Bà Thảo đã lấy tiền ông thân trong mua đồ mới, đồ ăn ngon cho con Hải Thịnh thấy phung phí nên nói Con nhiều đồ lắm, mẹ không cần phải mua đâu để tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ khỏe rồi, con gái mẹ lâu rồi không có đồ đẹp và ăn ngon rồi. Con ăn sao cũng được hết, con chỉ cần mẹ khỏe bên con thôi. Bà Thảo không kìm được nước mắt, ôm con vào lòng mà khóc. Mẹ xin lỗi. Đến ngày hẹn, bà thay đầm mới mua cho Hải Thịnh, rồi đưa cô đến nhà bà Hợp. Mẹ đưa con đi đâu vậy? Lúc này bà Hợp đang ở trước cửa, Vì sắp đến giờ gia đình bà phải đi Bà Thảo nắm tay Hải Thịnh đến trước nói Tôi đưa con gái tôi đến đây Mong chị sẽ chăm sóc cho con bé Bà Hợp nhìn Hải Thịnh xinh xắn thì ưng ý Chị cứ yên tâm Tôi sẽ xem con bé như con ruột Giờ con theo mẹ lên xe đi để trễ giờ Hải Thịnh giật tay ra núp sau lưng bà Thảo Con muốn ở với mẹ thôi Bà Thảo phải dỗ dành Ngoan nghe mẹ nói Mẹ phải chữa bệnh không thể chăm sóc cho con nên mẹ gửi con cho dì chờ khi mẹ khỏe mẹ sẽ đón con Đúng đó con sẽ sống với dì và chú còn có chị Quỳnh Thư nữa mẹ con điều trị bệnh không thể dẫn con theo chờ khi mẹ khỏe mẹ sẽ đến đón con về Hải Thịnh tin lời nên ngoan ngoãn theo bà Hợp trước khi lên xe cô vẫn mang hy vọng mẹ sẽ đến đón mình Mẹ nhanh khỏi bệnh rồi đến đón con nha mẹ Bà Thảo nuốt nước mắt vào lòng. Mẹ hứa con phải nghe lời gì nha, chăm sóc tốt bản thân. Dạ con sẽ ngoan, đợi mẹ đến đón. Hải Thịnh lên xe cùng bà Hợp, cô bé nước mắt lăn dài, ngoái đầu nhìn về bóng sáng gầy yếu của mẹ mình đến khi dần khuất. Còn bà Thảo khi xe lăn bánh thì khóc nấc lên, sau đó lịm xuống đường. Mười năm sau, Hải Thịnh bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sinh ra ở biển nhưng cô lại có nước da trắng, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Cô vẫn luôn đợi mẹ đến đón, nhưng đã 10 năm trôi qua mà không có tin mẹ, đêm nào cô cũng lặng lẽ khóc hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới đến đón con? Cuộc sống trong suốt hơn 10 năm qua của cô không hề dễ dàng. Theo bà Hợp lên thành phố, cô có cuộc sống đầy đủ, cơm no, mặc ấm. Bà Hợp cũng rất thương cô. Thấy cô khóc nhớ mẹ thì an ủi nói cô ngoan, mẹ mới nhanh đến đón. Nên dù rất nhớ mẹ, nhưng Hải Thịnh chỉ giống trong lòng. Cô rất ngoan ngoãn nghe lời bà Hợp, cũng như chơi với Quỳnh Thư. Cô bé không đi được nên di chuyển phải nhờ vào xe lăn. Hải Thịnh thấy vậy rất thương Quỳnh Thư. Lúc đầu Quỳnh Thư không chịu nói chuyện cũng như tiếp xúc với Hải Thịnh. Nhưng cô không bỏ cuộc, mà làm trò trêu chọc. Cuối cùng Quỳnh Thư cũng cười và nói chuyện với cô. Cả hai từ đó chơi với nhau. Hải Thịnh giúp đỡ Quỳnh Thư trong sinh hoạt, rồi làm những việc lặt vặt thường ngày. Bà Hợp cũng lo việc nhập học cho cả hai. Nhưng Quỳnh Thư tự ti không chịu đến trường, nên chỉ thuê gia sư dạy ở nhà. Hải Thịnh cũng cùng học. Cứ tưởng cuộc sống yên bình vui vẻ như vậy trôi qua chờ ngày mẹ đến đón. Nhưng biến cố lại đến với Hải Thịnh một lần nữa. Ở cùng gia đình bà Hợp được 3 năm thì bà Hợp mắc bệnh nặng rồi mất. Sự ra đi của bà đã thay đổi gia đình. Ông Thôn, chồng của bà đã lấy vợ mới. Một người đàn bà quá nhưng trẻ đẹp làm ông Thôn mê mẩn mà nghe lời giam giáp. Bà Hường không cho gia sư đến dạy nữa. Hải Thịnh hàng ngày chỉ cần chơi và học cùng Quỳnh Thư thì giờ bà Hường bắt cô làm công việc nhà. Bà ta cũng đối xử rất tệ với Quỳnh Thư, chửi bới dùng những lời lẽ khó nghe khiến Quỳnh Thư tuổi mặc cảm mà khóc. Hải Thịnh cũng không khá hơn, làm chậm trễ Phật Ý cũng bị quát tháo mắng chửi, thậm chí cả đánh. Nhưng Hải Thịnh tính kiên cường nên cố gắng chịu đựng, còn Quỳnh Thư là yếu đuối nên cô phải an ủi động viên rất nhiều cả hai cùng đùm bọc yêu thương nhau. Bà Hương rất khôn ngoan, khi có mặt ông thôn thì tỏ ra mình là người mẹ kế tốt, yêu thương con của chồng. Nhưng khi ông đi làm thì bà ta chẳng khác nào mụ phù thủy. căn nhà chỉ yên tĩnh mỗi khi bà ta ra ngoài. Bà Hương chẳng phải làm gì ngoài mua sắm trưng diện phung phí, nhưng lại hà khắc keo kiệt với Quỳnh Thư và Hải Thịnh, dù Quỳnh Thư là cô chủ của căn nhà. Nhưng bà Hương lại lấn lướt chiếm quyền mà lộng hành. Cô và Quỳnh Thư giờ đã lớn, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không tốt lên dù là một chút. Hải Thịnh do không được học đến nơi đến chốn nên không có bằng cấp để mà xin việc vào công ty. Cô phải làm công việc phục vụ bưng bê ở nhà hàng. Ban ngày đi làm, nhưng mỗi sáng vẫn phải dậy thật sớm để làm công việc nhà. Nấu đồ ăn sáng chiều về cũng vậy. Bà Hương đã đuổi người làm, Với lý do tiết kiệm chi phí. Thay vào đó đổ lên cho Hải Thịnh làm hết tất cả. Khi làm xong hết việc cô mới được nghỉ ngơi. Dù mệt mỏi nhưng cô thấy thoải mái hơn. Không phải nghe bà Hường nói mình ăn bám. Quỳnh Thư không muốn cô đi làm. Định nói với ông thôn biết. Nhưng Hải Thịnh ngăn lại. Cô không muốn bà Hường có cớ mắng nhiếc Quỳnh Thư. Nếu làm bà ta ghét Quỳnh Thư cũng không thể sống yên. Cô thường Quỳnh Thư không khác gì em gái ruột cô ấp ủ dự định sẽ sáng làm việc tích góp tiền rồi sẽ đưa Quỳnh Thư rời khỏi căn nhà địa ngục đó sao không đem đồ ăn ra cho khách mà đứng như trời trồng ở đây vậy tiếng của Hồng Cẩm quản lý ở đây kéo Hải Thịnh về thực tại cô đưa tay lau nước mắt rồi làm công việc của mình dạ em đem ra liền đây đi lại đi, làm việc lề mề kiểu này chẳng khác đuổi khách Hải Thịnh quá quen với sự cảm giảm khó chịu của Hồng Cẩm Cô làm ở đây đã được gần 3 tháng nên tay chân nhanh nhạy chứ không phải như cô ta nói. Chỉ là mỗi khi nghỉ tay một chút mà để Hồng cảm thấy là sẽ như vậy. Hải Thịnh bưng đồ ăn đem lên phòng VIP cho khách. Đa số khách ở phòng này đều là người có địa vị giàu có trong xã hội. Cô lên lầu rồi mở cửa đem vào. Trong phòng có 4 người cô chỉ lướt qua chứ không dám nhìn kỹ. Cô đặt đồ ăn xuống bàn xong thì cúi đầu. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Phục vụ ở nhà hàng này cũng đẹp quá đó. Em tên gì vậy? Làm ở đây lâu chưa? Một người đàn ông trong số đó hỏi nhưng ngụ ý không mấy đàng hoàng. Theo phép lịch sự cũng như không muốn vật ý khách nên cô cũng trả lời. Tôi tên Hải Thịnh. Tôi mới làm được vài tháng thôi. Vậy hả? Hèn gì lúc trước anh có đến đây mà đâu gặp em mà công việc ở đây vất vả lại không nhiều tiền. Nếu em không chê anh giới thiệu công việc khác cho Nhàn hạ mà lương cao Mà nhìn em đẹp như vậy mà đi làm phục vụ thì uổng lắm Cảm ơn lòng tốt của chú Nhưng tôi đây làm quen rồi và thấy nó ổn Sao lại kêu anh bằng chú Bộ anh già lắm hả Hải Thịnh thấy ông ta cũng đáng tuổi trai chú của cô Nhưng không phải ai có tuổi cũng đáng kính trọng lại già dê này nếu ngoài đường cô đã chửi cho Nhưng đây là nhà hàng cô phải nhẫn nhịn Nếu không còn gì tôi xin phép đi làm việc Em vội làm gì, ở lại đây phục vụ mấy anh một lát, anh bo tiền cho. Ông ta cố ý nắm tay làm Hải Thịnh khó chịu, cô rút tay mình về còn nhếch người ra xa ông ta. Công việc của tôi chỉ mang đồ ăn lên cho khách thôi. Người đàn ông vẻ mặt có phần không vui. Em đừng có giả bộ làm giá, anh dành tụi em quá mà. Đây, cho em, chỉ cần em uống vay một ly thôi. Lấy ra một tờ tiền mệnh giá 500.000, ông ta đưa cho Hải Thịnh. Cô không suy nghĩ mà từ chối Tôi không biết uống mà tôi cũng xin phép không nhận tiền Bị bẽ mặt nên người đàn ông tức giận Cố tình làm đổ rượu dính vào áo rồi la lên Cách phục vụ của cô là như thế đó hả? Vẫn hết đồ của tôi rồi Gọi quản lý cô lên tôi muốn gặp Hải Thịnh không làm gì sai Nhưng không muốn mất việc nên cúi đầu Tôi xin lỗi tôi không cố ý Không nói nhiều tôi muốn gặp quản lý của cô Người đàn ông nhất quyết muốn gặp quản lý Hải Thịnh không biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên Giám đốc Đông giọng lượng mà bỏ qua đi tôi mời anh một ly Giám đốc Đông nhìn vào Minh Quân ông ta đang cần ký hợp đồng với công ty anh mà anh đã lên tiếng như thế ông cũng phải nể mặt răn xuống cơn tức Giám đốc Đông nhìn Hải Thịnh nể mặt giám đốc Quân tôi không truy cứu mà cô nên xem lại cách hành xử của mình đi đã làm phục vụ mà còn ra vẻ thanh cao bởi suốt đời chỉ có thể làm công việc thấp hèn này thôi Rất muốn đáp trả nhưng Hải Thịnh phải nhịn Cảm ơn chúng Nói rồi cô mới nhìn sang Minh Quân cúi đầu tỏ lòng cảm kích Sau đó thì ra khỏi phòng Do không chú ý cô đã va phải một người Tôi xin lỗi Người này quay lại nhìn Hải Thịnh Bất giác cô cảm thấy lạnh người Mà không hiểu lý do vì sao Chuẩn bị tinh thần bị trách cứ Nhưng người đó đã xoay người đi luôn Hải Thịnh chị cầm kiếm em ở dưới kia kìa Tấn Phát một người làm cùng với cô. Tấn Phát lớn hơn Hải Thịnh mấy tuổi. Tốt tính, vui vẻ, hòa đồng. Nên cô rất thân thiết xem như anh trai. Tấn Phát làm ở đây trước cô. Nên khi cô mới vào. Anh ta đã tận tình chỉ dẫn. Cô giật mình vì tiếng nói của Tấn Phát. Nên không để ý tới người kia nữa. Em đem đồ ăn lên phòng cho khách. Mà do chị Cẩm kêu em. Mà giờ kiếm là sao? Tính chị Cẩm là vậy. Em cứ xuống xem có việc gì không? Dạ. Sau đó Hải Thịnh đi xuống Cô chạm mặt hồng cẩm ở ngay lối vào bếp Chị kiếm em có gì không? Chị mỗi việc mang đồ ăn cho khách Mà cô ở biết trên đó không xuống vậy Tôi nói cho mà nghe Ở đây là nhà hàng đàng hoàng Chứ không có cái kiểu này nọ với khách Để lấy tiền đâu nha Chị đừng nghĩ chị là quản lý Rồi chị muốn nói gì thì nói Nếu công việc em làm sai sót chị có quyền nói Còn đằng này chị dùng lời lẽ xúc phạm em Thì em không nhịn chị đâu Rồi mày muốn làm gì tao Tao chỉ nhắc nhở vậy thôi Hay do mày có tật rồi giật mình Có chuyện gì mà um sùm vậy Tấn Phát đi vào Nghe thấy liền hỏi Hải Thịnh bức xúc mắt đỏ muốn khóc Anh xem chị Cẩm nói em này nọ với khách để lấy tiền Chị Cẩm sao chị lại nói vậy Hồng Cẩm có vẻ nhún nhường trước Tấn Phát, Thay đổi thái độ nhỏ nhẹ Cẩm chỉ nhắc nhở nó thôi Phát coi ở nhà hàng có nguyên tắc của nhà hàng Không nói rồi lại quên Tái phạm thì có chuyện Nếu chị nhắc nhở đàng hoàng thì nó đã khác Hải Thịnh nói cũng đúng, nếu chị có ý nhắc nhở quy định thì nên nói khi họp mọi người lại thì hợp hơn. Cẩm biết rồi, cảm ơn Phát góp ý nha. Mày không lo đi làm việc đi, còn đứng đấy. Hải Thịnh bỏ đi thẳng vào trong bếp, lúc này Hồng cẩm, cẩm lấy tay Tấn Phát. Phát mệt không? Vào phòng cẩm nghỉ ngơi một lát đi. Tấn Phát rút tay mình lại. Thôi, bây giờ đang là giờ làm mà chị. Không sao, cẩm nói được là được hết đó, mà Phát uống cà phê nha. Hồng Cẩm mới kêu con nhã làm mới uống có chút. Hồng Cẩm đưa ly cà phê cho Tấn Phát nhưng anh từ chối. Chị để mà uống đi, thôi tôi đi làm việc. Nói rồi Tấn Phát cũng bỏ vào bếp. Hồng Cẩm nhìn theo mà vẻ mặt rất khó coi. Năm nay Hồng Cẩm đã ngoài 30 vẫn chưa có chồng. Khi mới vào nhà hàng cô cũng chỉ làm phục vụ nhưng làm lâu năm lên được lên quản lý như bây giờ. Từ khi Tấn Phát vào làm cô đã để ý anh. Sáng người vạm vỡ cao sáng cùng cơ bắp cuồn cuộn như dân tập gym. Hồng Cẩm mê mệt nên tìm cách tiếp cận gần gũi, cũng như ưu ái anh trong công việc. Nhưng Tấn Phát luôn giữ khoảng cách, cũng như từ chối lời mời gọi của cô. Dù như vậy Hồng Cẩm cũng không bỏ cuộc, nhưng từ khi Hải Thịnh vào làm, thấy Tấn Phát gần gũi cô liền ghen tức nên luôn hạch sách kiếm cớ la mắng cô, cũng như sai việc nhiều hơn với những người khác. Cầm ly cà phê lên hút một hơi rồi hồng cầm bỏ đi đến chỗ quầy thanh toán. Hải Thịnh lúc này trong bếp phụ dì bầy rửa chén. Cô ấm ức rất muốn khóc nhưng phải kiềm chế. Dì bầy thấy cô như vậy mới hỏi. Con có chuyện gì hả Hải Thịnh? Cô lắc đầu. Dạ không có gì đâu dì bầy. còn muốn giấu dì bầy hả? Nhìn mắt con đỏ thế kia là dì biết có chuyện rồi. Chắc con cầm lại la con hả? Bà bầy làm công việc rửa chén ở nhà hàng cũng được mấy năm nên bà hiểu tính của Hồng Cẩm cũng như thấy rõ sự phân biệt đối xử với Hải Thịnh. Vì vậy bà càng thương Hải Thịnh. Khi cô mới vào làm trông còn trẻ nên dì bầy có hỏi thăm hoàn cảnh. Biết được bà thương cô lắm, bà cũng nghèo đi làm thuê nên chẳng thể giúp gì cho cô được. Nhiều khi nói đỡ còn bị Hồng Cẩm nói nặng nhẹ. Cũng không đâu dì bầy, con quen rồi. Tội con, mà con Cẩm không biết nó bị giao cứ ăn hiếp con thôi. Con cũng không biết sao chị ta ghét con vậy luôn. Thôi ráng nhịn để yên ổn mà làm việc nha con. Mà dì bẩy thấy con còn trẻ nên tìm công việc khác tốt hơn. Con cũng muốn nhưng con không có bằng cấp nên khó xin vào công ty lắm dì bẩy. Bà bẩy thở dài. Khổ dì bẩy thương con như con chóng nhưng dì cũng không khá hơn bao nhiêu để mà giúp con. Được dì bẩy thương là con thấy may mắn rồi. Bây giờ cứ cố gắng biết đâu có một ngày mình giàu lên sao dì. Dì bảy chắc không có rồi, mà con thì có tương lai đó. Đẹp gái lại ngoan hiền, thế nào cũng lấy chồng giàu. Hải thịnh cười, cô chỉ nói đùa với bà bảy vậy thôi, chứ cô cũng không dám mơ ước sau này mình giàu có. Với cô chỉ cần đoàn tụ với mẹ, đó đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Thôi, con không dám mơ lấy chồng giàu đâu dì bảy. Mà ta giàu ta lấy vợ giàu, chứ ai đâu mà đi chọn người nghèo mà mồ côi như con. Cuộc đời không nói trước được điều gì mà con phúc hậu như thế này át có số giàu sang phú quý. Dì Bảy biết xem bói hả? Không có. Vậy mà nghe dì Bảy nói con tưởng dì biết coi bói. Nói rồi cả hai cùng cười. Ngoài những lúc mang đồ ăn cho khách, thời gian còn lại Hải Thịnh phụ việc trong bếp và cả rửa chén bát đồ dùng nấu nướng trong nhà hàng. Mới đó đã 4 giờ, ca làm của Hải Thịnh đã hết nên cô thu dọn chuẩn bị để ra về. Ở nhà hàng có 2 ca, Hải Thịnh làm ca ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Nhờ thời gian như vậy cũng đủ để cô làm công việc nhà Vừa ra khỏi nhà hàng thì tấn phát ở phía sau lên tiếng Xe đâu mà em đi bộ vậy? Xe bị hỏng em gửi sửa rồi anh, chắc mai mới lấy được Để anh chở em về Dạ thôi, mắc công phiền anh Có gì đâu mà phiền, hôm nay anh có công việc nên tiện đường mà Do hướng nhà cô và chỗ trọ của Tấn Phát khác nhau nên khi anh kêu cho cô đi nhờ thì cô luôn từ chối. Hôm nay nghe vậy nên Hải Thịnh đồng ý lên xe của anh. Nếu vậy em cảm ơn anh. Lên chiếc xe máy của Tấn Phát cô ngồi lên phía sau Yên rồi anh để máy lên chạy đi. Em đừng để ý mấy lời của chị Cẩm nói làm gì. Cái miệng như vậy thôi chứ không ác ý gì đâu. Hải Thịnh đủ hiểu Hồng Cẩm cố tình hay vô ý có thể vì chị ta tốt với tấn phát nên anh mới có suy nghĩ như vậy. Em hiểu mà. Làm quản lý cũng chịu áp lực ở trên nên đôi lúc chị Cẩm giận cá chém thớt. Chứ chị Cẩm cũng tốt tính. Tốt là tốt với anh thôi, chứ em thì chưa chắc. Em đừng nghĩ vậy, ai chị Cẩm cũng đối như vậy hết mà. Hải Thịnh nhìn ra hồng cầm ưu ái đặc biệt với tấn phát hơn mọi người làm cùng. Cô không biết anh không nhận ra hay thế nào, nhưng cô cũng không muốn nhiều chuyện. Người cũ em không biết sao chứ em thì chị cầm có vẻ không thích mấy. Có thể mới nên chị ấy khắt khe như vậy thôi. Nhưng đừng vì vậy mà em nản. Anh và mọi người rất yêu quý em. Trong công việc giúp được gì anh sẽ giúp. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Từ lúc em vào làm việc, nhờ anh và dì Bảy dạy cho em rất nhiều. Tại em dễ thương nên ai cũng quý. À, chờ anh dừng xe ghé vào đây mua ít đồ nha. Hải Thịnh nhìn đến đó là cửa hàng trái cây. Vậy anh vào mua đi, em ở ngoài này đợi. Anh vào mua chút là anh ra ngay. Dạ. Tấn Phát đi vào trong cửa hàng, còn mình Hải Thịnh đứng trong xe. Lúc này cô thấy bên kia đường có một bà cụ bán đậu hũ nước đường. Món này Quỳnh Thư rất thích ăn. Cô liền chạy sang để mua. Bà ơi cho cháu phần đậu hũ. Cháu chờ một chút nha. Đứng đợi bà cụ làm. Hải Thịnh đưa mắt nhìn xung quanh. Thì va vào chiếc ô tô màu đen đậu bên cạnh. Kính xe đang mở ra. Một phần cô trông thấy bên trong có người đàn ông cũng đang nhìn ra ngoài. Ánh mắt người này cô thấy rất quen. Như đã gặp qua nhưng lại không nhớ ra. Của cháu 10.000 Tiếng bà cụ kéo Hải Thịnh ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Cô lấy tiền trả cho bà cụ xong thì một người từ trong cửa hàng đi ra. Mở cửa trước của chiếc xe ngồi vào rồi lái đi. Khi chiếc cửa kính được kéo lên, cô vẫn thấy ánh mắt người trong xe như đang nhìn mình. Không mấy quan tâm, Hải Thịnh chạy về phía kia đường. Lúc này tấn phát cũng từ trong cửa hàng trở ra, trên tay cầm theo dỏ trái cây. Em vừa đi đâu hả? Em mua đậu hũ. Vậy em thích món này à? Không phải, em mua cho em gái. Nhỏ em rất mê món này. Mỗi khi thấy ai bán, em đều mua về cho. Em thương em gái thật. Dạ, mà anh mua trái cây đi đâu hả? À, anh đi thăm người bệnh. Ủa, ai bệnh vậy anh? Đó là ông chủ nhà trọ của anh. Do bất cẩn nên trượt ngã, gãy xương chân phải bó bột nằm viện mấy ngày rồi. Hôm nay anh mới tranh thủ xin tan ca sớm để đi thăm. Tấn Phát làm ca 12 giờ. lúc nãy thấy anh về sớm Hải Thịnh cũng thắc mắc nhưng chưa hỏi giờ nghe anh nói vậy cô cũng biết nguyên nhân Hèn gì hôm nay anh lại ra ca cùng giờ với em mà ngày nào cũng làm 12 giờ, anh không mệt hả mệt chứ nhưng anh phải cố gắng làm nhiều mới có tiền nhiều để mà gửi về quê nữa nghe đến đây Hải Thịnh cảm thấy không phục Tấn Phát bởi sự chịu khó của anh anh giỏi thật đấy Ngào nên phải cố gắng thôi em. Anh dừng ở đây cho em được rồi. Tới nhà em chưa? Còn đoạn ngắn nữa em tự đi bộ được. Giờ anh đi công chuyện của anh đi nha. Ừ, vậy thôi về nhà cẩn thận, muốn đưa em về đến nhà sẵn tiện biết nhà em luôn. Hải Thịng ngại, cô sợ Tân Phát hiểu lầm nên không để anh đưa tới nhà, sợ anh nghĩ nhà cô giàu có rồi đi làm vui trải nghiệm, vốn dĩ đó không phải nhà của cô. Mà cô cũng không tiện giải thích Hải Thịnh chỉ cười cho qua Chứ không biết nói gì Chờ tấn phát lái xe đi rồi Cô mới đi thẳng về phía trước Tầm 100 mét cô đã đến được nhà Trước mặt cô là cánh cổng cao Kiên cố Hải Thịnh nhấn chuông rất lâu Và hường mới ra mở Mai mốt tự đem chìa khóa theo Ai đâu rảnh mà canh mày về Rồi ra mở cửa vậy Chưa gì bà đã có sự khó chịu với cô Vậy gì cho con chìa khóa rồi về con tự mở Cầm lấy đi Coi mà giữ cẩn thận vào Mất là không xong với tao đâu Mà mày vào nhà lẹ còn làm cơm nước Dạ Bà Hương bỏ vào nhà trước Còn Hải Thịnh đóng cổng xong mới đi vào sau Đến phòng khách Cô thấy bà Hương đang sơn bóng tay Quá quen với những hình ảnh này Nên Hải Thịnh đi vào phòng Vì chân của Quỳnh Thư bất tiện Nên cả hai ở dưới này Chứ không phải trên lầu Nhẹ nhàng đẩy cửa ra vì muốn dành cho Quỳnh Thư bất ngờ Cô thấy Quỳnh Thư đang ngồi trên xe hướng mắt ra cửa sổ Từ từ cô đi đến gần Hù Chị về rồi Trông thấy Hải Thịnh về Quỳnh Thư rất vui Mỗi ngày cô chỉ mong đến giờ này thôi Xem chị mua gì cho em đây Tàu hũ nước đường Thấy đúng món yêu thích của mình Quỳnh Thư vui mừng hớn hở Lúc về chị thấy có bà cụ đẩy xe bán Nên mua về cho em đó, để chị mở ra cho em ăn nha. Sao chị mua có phần cho em vậy? Thì chị mua cho em mà. Nói rồi Hải Thịnh mở bọc lấy ly đậu hũ ra cho Quỳnh Thư. Em ăn đi. Chị thật tốt với em. Từ lúc mẹ mất, nếu không có chị bên cạnh, em không biết làm sao vượt qua mà sống đến ngày hôm nay. Nhìn chị cực vất vả mà em lại không giúp được gì ngoài là một gánh nặng cho chị. Trong lòng Quỳnh Thư mà nói cô xem Hải Thịnh như chị gái ruột của mình Cả hai cuốn quyết học và chơi cùng nhau Đáng lẽ sẽ mãi yên vui Thì mẹ cô lại bị bệnh rồi rời bỏ cô Lúc đó Quỳnh Thư như rơi vào địa ngục Suy sụp nhưng nhờ có Hải Thịnh bên cạnh an ủi động viên Rồi cả hai cùng nương tựa nhau mà cố gắng Nhưng biến cố chưa chịu dừng lại Khi ba cô lấy thêm vợ mới Cuộc đời của cô lại lần nữa rơi vào bóng tối Mẹ kế độc ác Nhưng bà cô lại rất tin tưởng Và nghe lời Dù cho bị đối xử tệ bạc Cô cũng không dám nói nửa lời với ba Em đừng nói như vậy Em không được nghĩ mình là gánh nặng Mà em chính là niềm vui sự an ủi của chị Chị em mình đã cố gắng đến hiện tại rồi Chị tin tương lai tốt đẹp Đang chờ đón chúng ta ở phía trước Chờ sau này chị có tiền Chị sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa chân cho em Em thương chị Em không muốn chị vất vả Chị không thấy vất vả Nếu không nhờ có mẹ hợp cư mang Có khi chị còn tệ hơn bây giờ Nhưng không biết mẹ chị đang ở đâu Khi nào mới có thể gặp lại mẹ Quỳnh Thư có nghe Hải Thịnh kể hoàn cảnh của mình Vì mẹ phải đi chữa bệnh Nên gửi cho mẹ cô cùng lời hứa sẽ nhanh đến đón Nhưng mãi chẳng thấy Nhìn Hải Thịnh buồn nhớ mẹ mà Quỳnh Thư xót lắm Cô đã cầu nguyện mẹ mình trên trời phù hộ cho Hải Thịnh Sớm ngày đoàn tụ cùng mẹ ruột. Em tin một ngày không xa chị và mẹ sẽ gặp lại nhau. Chị cũng mong ngày đó đến sớm. Mình cùng nhau hy vọng nha. Ừ. Hải Thịnh, mày đâu rồi? Sao không ra làm cơm? Mày muốn tao chết đói hả? Tiếng bà Hương vang vẳng bên ngoài. Hải Thịnh vội vàng nói. Em ăn đi nha, chị ra làm cơm một chút. Hải Thịnh lập tức ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, chính là lúc mắt Quỳnh Thư đỏ hoe. Biết Hải Thịnh đi làm vất vả, về đến nhà không kịp ngơi, đã phải đi làm công việc nhà rồi cơm nước. Không chịu được cô đã ngỏ ý với ông Thông, muốn giúp việc, nhưng bà Hường lại không cho. Lấy lý do tiết kiệm, nhà mấy miệng ăn lo không xuể, còn muốn thuê người làm. Vì như vậy nên ba cô cứ bảo nghe theo lời của bà ta. Múc tàu hũ ăn mà nước mắt cô lăn dài, lúc này Quỳnh Thư nhớ mẹ vô cùng. Lúc mẹ còn mạnh khỏe, Cô và Hải Thịnh vui vẻ biết bao, chẳng phải lo toàn bị mắng chửi như bây giờ. Mẹ ơi, con và chị nhớ mẹ lắm. Hải Thịnh loay hoay dưới bếp cả buổi cũng làm cơm xong dọn sẵn ra bàn. Sau đó cô lại đi lấy đồ bỏ vào máy giặt để sáng mang đi phơi. Cô tranh thủ sáng sớm dậy lau dọn nhà cửa rồi nấu đồ ăn sáng. Bên ngoài chuông cửa reo biết ông thôn về, bà hương liền đứng lên. Để tao ra mở. Mày lo làm công chuyện đi Lần nào cũng như vậy Khi ông thôn về là bà Hương lại làm ra vẻ một người phụ nữ yêu thương chồng Hải Thịnh đã quá quen rồi Anh làm về mệt lắm hả? Anh ngồi xuống nghỉ ngơi em đi lấy nước chanh uống Cảm ơn em Quỳnh Thư trong phòng hả Hải Thịnh Dạ dựa em ấy ở trong phòng bộ có chuyện gì hả Dượng Thôi để lát ăn cơm rồi Dượng nói luôn Em nghe anh Bảo nói chuyện gì hả? Bà hương từ trong bếp đi ra mang theo ly nước cam. Cũng không có gì, chỉ là việc điều trị chân cho Quỳnh Thư. Chân Quỳnh Thư bị lâu năm rồi, em nghĩ nếu chị khỏi ngày xưa đã hồi phục, chứ bây giờ chỉ tốn kém tiền bạc mà không có kết quả gì đâu anh. Còn nghĩ nếu gặp được bác sĩ giỏi thì chân Quỳnh Thư sẽ khỏi đó dưỡng, tội nghiệp em ấy phải ngồi xe lăn như thế. Bà hương liếc xéo hải thịnh. Mày thì biết cái gì, xuống dưới lo dọn cơm đi. Hải Thịnh thấy mỗi lần đề cập chuyện điều trị cho Quỳnh Thư là bà Hương lại bàn ra không thể viện đủ lý do để ngăn cản. Cơm nước con đã dọn xong hết rồi, giờ chỉ chờ vào ăn thôi gì. Mày lùi vừa thôi, dọn trước nguội lạnh hết sao mà ăn vô. Thôi được rồi, có chuyện gì đâu mà um sùm. Thôi, tôi lên phòng tắm rồi xuống cả nhà ăn cơm. Hải Thịnh con vào đẩy Quỳnh Thư đi. Dạ dượng. Ông Thôn đứng lên, đi lên lầu, Còn bà Hương thì lườm hải thịnh khi cô về phòng. Trong bữa cơm, mọi người đang ăn, ông Thông lại nhắc đến việc điều trị chân cho Quỳnh Thư. Con có muốn chân mình khỏi đi đứng trở lại không? Đó vốn là điều mà Quỳnh Thư vẫn luôn hằng mơ ước. Mỗi năm trôi qua, điều đó chưa từng bị dập tắt. Dạ muốn, bà có biết một bác sĩ ở nước ngoài có tiếng trong điều trị chân bị tổn thương không thể đi lại được? Bà đang nhờ người hỏi thăm gửi tình trạng của con cho bác sĩ xem. Nếu ông ấy nhận điều trị thì hy vọng hồi phục của con rất cao. Thật hả ba? Ba nói dối con làm gì? Điều trị như vậy tốn kém lắm đó anh. Con nghĩ tới chưa? Bao nhiêu anh cũng phải dáng để mà lo chứ. Quỳnh Thư đã chịu thiệt thòi ngồi xe lăn bao nhiêu năm rồi. Đó cũng là tâm nguyện lúc sinh thời của mẹ Quỳnh Thư. Chị mất đã lâu mà giờ anh còn nhớ mà nhắc. Anh không xem em là vợ của anh mà. Bà Hương khóc rồi đứng lên không ăn nữa mà bỏ sang ngoài. Lần nào cũng như vậy, ngay lập tức ông Thông đi dỗ. Hai đứa ăn đi, ba đi xem gì Hường. Ông Thôn bỏ dở bữa cơm mà ra ngoài, Hải Thịnh và Quỳnh Thư vẫn tiếp tục ăn bình thường. Không có bà ta ngược lại còn ngon miệng. Dượng nói như vậy khả năng sắp tới em sẽ được đi điều trị rồi. Hải Thịnh nói với niềm vui mừng cùng nhiều hy vọng. Em nghĩ bà ta sẽ không để em đi đâu. Không đâu, lúc nãy chị thấy Dượng chắc chắn lắm. Nếu được thì mừng Chân khỏi em sẽ phụ kiếm tiền với chị Chỉ cần em khỏe lại là chị vui rồi Em ăn cá đi Hải Thịnh gắp miếng cá bỏ vào, vào chén cho cô Cả hai tiếp tục ăn cơm mà không để ý đến hai người kia Ăn xong Hải Thịnh dọn dẹp rửa chén xong Mới đẩy Quỳnh Thư vào phòng Thôi chị đi tắm một cái cho khỏe mới được Chị đi đi Hải Thịnh đi rồi Quỳnh Thư mới đẩy xe đến cái kệ Cô cầm con heo đất lên xem mà lắc lắc. Bên trong cô bỏ tiền mà ông thôn đã cho. Cảm thấy nặng nặng chắc được khá tiền. Cô để dành đến ba ngày sau sẽ đập ra. Để cho Hải Thịnh về quê dỗ ba. Cũng như xem có tin tức mẹ mình không. Lúc mới lên đây được hai năm. Vì thấy Hải Thịnh khóc nhớ nhà quá. Nên bà Hợp có đưa cô về lại quê thăm nhà. Nhưng căn nhà đã dọn tháo dỡ bỏ Chỉ còn mỗi mảnh đất trống. Bà Thảo mẹ của Hải Thịnh. Cũng biệt tích, hỏi ai cũng lắc đầu. dự cảm xấu vì lúc sau Hải Thịnh bà đã yếu lắm rồi. Trong đầu cũng lường trước được kết quả. Nhưng bà Hợp không nói ra, mà gieo hy vọng cho Hải Thịnh rằng mẹ cô đang khỏe mạnh ở một nơi nào đó. Sau khi bà Hợp mất, Hải Thịnh không được về quê lần nào nữa. Khoảng hai tuần trước, khi cả hai đang nằm chuẩn bị ngủ, Hải Thịnh con nói với cô sắp đến ngày rỗ của bà nhưng chắc không thể về được. Quỳnh Thư có hỏi ngày nào Trong lòng cũng thầm chuẩn bị cho Hải Thịnh Em làm gì vậy? Quỳnh Thư nhìn đến Hải Thịnh đã tắm xong đi đến chỗ cô Em cho chị Cô đưa con heo đất cho Hải Thịnh Đây là con heo của em mà, Sao không giữ lại cho chị? Bên trong có ít tiền chị lấy để về quê Sắp đến ngày rỗ của ba chị rồi Hải Thịnh xúc động Cô không ngờ Quỳnh Thư lại suy nghĩ cho mình như vậy Cảm ơn em Nhưng chắc năm nay chị cũng không về đâu Sao vậy? Không phải Hải Thịnh không muốn về thăm quê Biết đâu sẽ có tin tức của mẹ mình Vì khi cô theo bà Hợp rời đi Mẹ cô chắc cũng khó biết được chỗ ở hiện tại để tìm cô Nên chỉ trở về quê mới có cơ hội Biết đâu mẹ cô đang khỏe ở quê đợi cô thì sao Nhưng muốn về cô cần sự đồng ý của ông Thôn Mà dễ gì bà Hường cho cô đi Bà ta sẽ không cho chị đi đâu Việc này em sẽ tìm cách nói chuyện với ba. Thôi, cũng bao năm không về được, thêm năm này cũng chẳng sao. Chị không muốn vì chị mà em bị bà ta ghét. Biết Hải Thịnh lo lắng nghĩ cho mình, nhưng trong lòng Quỳnh Thư hạ quyết tâm sẽ xin ông Thôn cho bằng được. Thấy Quỳnh Thư im lặng nghĩ cô đã nghe theo mình, nên Hải Thịnh cũng bỏ qua. Thôi trễ rồi, để chị đưa em lên giường, rồi chị em mình đi ngủ. Dạ. Hải Thịnh đẩy xe đến gần giường, rồi dìu Quỳnh Thư lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô rồi. Hải Thịnh mới đi tắt đèn, sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm tư trong lòng Hải Thịnh lại trỗi dậy, nỗi nhớ mẹ bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Giọt nước mắt lăn dài xuống gối, cô nhớ những kỷ niệm khi còn ba, có những chuyện cô rất mơ hồ, không được rõ ràng, vì thời gian đã lâu, Khi đó cô lại còn nhỏ. Lúc đó tuy gia đình thiếu thốn nhưng rất vui vẻ. Cô tự hứa với lòng phải cố gắng nhiều hơn để năm sau có thể về quê thăm ba thăm biển. Nơi cô được sinh ra cũng là nơi ba cô gắn bó gần suốt cuộc đời của ông. Cũng chính biển đã cướp đi ba cô mãi mãi. Biển chứa đựng hồi ức hạnh phúc của tuổi thơ nhưng cũng là nỗi đau của sự mất mát làm cô khắc ghi vô cùng sâu đậm. Lặng lẽ khóc không biết qua bao lâu Hải Thịnh mới chìm vào giấc ngủ Sáng sớm theo thói quen Hải Thịnh đã thức dậy Cẩn thận không làm Quỳnh Thư giật mình Cô gión rén vào phòng làm vệ sinh rửa mặt Rồi rời đi ra khỏi phòng Cô tranh thủ lau dọn Rồi bắt tay vào làm đồ ăn sáng Xong hết cô vào phòng Quỳnh Thư cũng đã thức Em dậy rồi hả Để chị đưa em đi rửa mặt làm vệ sinh cá nhân Bao năm qua Ngày nào cũng như ngày nấy Hải Thịnh một tay chăm sóc cho cô Dù cho khi mẹ mất Hải Thịnh chỉ là cô bé 12 tuổi Còn cô mới lên 10 Quỳnh Thư nhỏ hơn Hải Thịnh 2 tuổi Với những gì Hải Thịnh đã làm Cô không biết bao giờ mới có thể trả hết Sao vậy? Thấy Quỳnh Thư thẫn thờ Hải Thịnh lên tiếng hỏi Dạ không có gì Vậy để chị đỡ em xuống xe Lo cho Quỳnh Thư xong Cả hai mới ra ngoài Ông thôn cũng từ trên lầu đi xuống để chuẩn bị đi làm. Ba, dưỡng. Ừ, thôi hai đứa vào ăn sáng luôn. Chị Hương đâu dưỡng? Không thấy tôi định ăn mừng hay gì? Hải Thịnh không thấy bà Hương nên hỏi, ai ngờ đúng lúc bà ta đi xuống. Không thấy nên con hỏi thôi mà gì. Thôi, em cũng xuống rồi, cả nhà vào ăn sáng đi. Sau đó Hải Thịnh đẩy Quỳnh Thư vào, dù cô có thể tự điều khiển xe đi được. Nên khi không có Hải Thịnh ở nhà, Quỳnh Thư vẫn ra vào vòng quanh nhà. Chỉ là cô không muốn nhìn mặt bà Hương nên chỉ ở trong phòng là nhiều. Hôm nay Hải Thịnh nấu bánh canh, cô múc mỗi người một tô và cả phần mình rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh Thư. Khi mọi người đang ăn bất ngờ Quỳnh Thư lên tiếng. Ba ơi, con có chuyện xin ba. Ông Thôn cũng thương Quỳnh Thư vì tai nạn mà cô phải thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa ông phải làm việc để lo cho cả nhà nên không có thời gian bên cạnh cô nhiều. Lúc bà hợp còn sống ông cũng yên tâm, nhưng khi vợ mất, không ai trông coi nhà cửa cũng như chăm sóc cho Quỳnh Thư và cả Hải Thịnh nên ông mới lấy bà Hương. Phần ông cũng cô đơn muốn có người bầu bạn, tin tưởng nên ông giao hết mọi việc trong nhà cho bà ta. Mà bà Hương ăn nói ngọt ngào, biết chăm sóc nên ông thôn cũng rất thương và chiều. Thấy bà đối xử tốt với con nên rất yên tâm Nhưng ông không biết đó chỉ là bề nổi mà thôi Có gì con nói đi Hay xin tiền ba mua sắm gì hả Con ở nhà chưa có đi đâu mà mua sắm Tại con không chịu đi thôi Con sợ mọi người nhìn con bằng ánh mắt tò mò lắm Con đừng như vậy Mai mốt đi điều trị con sẽ khỏi thôi Con không dám hy vọng đâu ba Ông thôn thấy con gái nản buông xuôi thì thở dài Mà con nãy bảo xin ba cái gì? Ba cho chị Hải Thịnh về quê nha Không được Chưa gì bà Hương đã lớn tiếng phản đối Thái độ của bà làm ông thôn nhìn đến Bà ta vội nhỏ nhẹ giải thích Anh cũng thấy Quỳnh Thư bất tiện Trông vào Hải Thịnh còn việc nhà nữa Hải Thịnh về quê rồi ai làm Anh biết em hay tróng mặt đâu có lo nổi Vậy sao gì đuổi người làm Chị Hải Thịnh phải đi làm bên ngoài Về nhà còn lo công chuyện nhà nữa Hải Thịnh cầm tay Quỳnh Thư ám chỉ cô đừng nói nữa. Bây giờ khó khăn. Con biết ba con ở ngoài làm việc vất vả thế nào không? Nhà tận mấy miệng ăn. Nuôi nó lớn rồi giờ nó phải phụ giúp trả ơn chứ. Dì là chỉ muốn tiết kiệm cho gia đình này thôi. Tiết kiệm mà gì mua sắm trưng diện còn hơn. Bà Hường quay qua ông thôn nhõm nhẽo. Anh xem con gái anh nói kìa. Em làm đẹp cũng vì anh thôi. Ra ngoài anh cũng hãnh diện thôi. Được rồi. Ăn sáng mà hết người này người kia lời qua tiếng lại rồi sao ăn ngon Tại ai vào đây nữa Ông Thôn lúc này nhìn Hải Thịnh Con về quê làm gì Sắp tới dỗ ba nên con muốn về cúng cho ba mâm cơm Bao năm qua thấy được Hải Thịnh vất vả vì con gái Ông Thôn cũng thương lắm Lúc bà Hợp đưa cô về nói để chơi cùng Quỳnh Thư Ông cũng không ý kiến gì Ông xem cô như con cháu trong nhà Giờ nghe cô muốn về dỗ ba nếu không cho cũng không được Mà bà Hương nói cũng không sai Ông thôn đau đầu suy nghĩ Sĩ Hương con nói cũng đúng Con về quê còn nhà cửa rồi quỳnh thư nữa Con tự lo cho mình được mà ba Ba cho chị Hải Thịnh về quê đi Cơm nước rồi việc nhà con làm được không? Bà Hương nói mà trừng mắt trông rất dữ Biết khó nên Hải Thịnh nói Dạ năm nay không được thì còn năm tới không sao đâu dượng Ba, ba cho chị Hải Thịnh về quê hôm đi mà Thấy Quỳnh Thư xin như vậy ông Thôn cũng khó xử. Thôi để ba suy nghĩ. Bà hương nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi. Bà ta liếc mắt về phía Quỳnh Thư và Hải Thịnh. Đối với Hải Thịnh cô cũng không hy vọng. Vì thấy mình được về quê nên tranh thủ ăn nhanh còn đi làm. Ông Thôn ăn xong trước nên đứng dậy. Em và hai đứa ăn đi tôi đi làm. Anh ăn ít vậy. Chắc nghe mấy chuyện bao đồng không đâu nên làm ảnh hưởng tâm trạng anh đúng không? Mà em cũng ăn không vô, để em tiện anh. Bà Hương cũng đứng lên rồi đi nhanh đến ôm tay ông thôn. Cả hai đi ra ngoài rồi Hải Thịnh mới nói. Sao em nói chuyện đó với Dượng chi? Em muốn xin ba cho chị về quê, ba nói để suy nghĩ, có thể ba sẽ cho đó. Nãy bà ta cũng nói vậy rồi nên dễ gì mà cho chị đi. Mà thôi không về được cũng không sao Em ăn tiếp đi Em ăn no rồi Chị ăn đi lát còn đi làm Hải Thịnh ăn thêm vài đũa rồi thu dọn Giờ cô bắt tay vào nấu cơm Làm đồ ăn rồi mới đi làm được Vậy giờ chị đưa em về phòng nha Để em ở đây phụ chị làm cơm Thôi mình chị làm được rồi Lúc nào chị cũng dành một mình làm hết Mấy việc lặt vặt chị làm được mà Cuối cùng không ngăn được Quỳnh Thư Nên Hải Thịnh để cô trong bếp Thường một ngày đi chợ cô sẽ mua đồ ăn cho mấy ngày Nên hôm nay thức ăn có sẵn Cô chỉ việc lấy trong tủ lạnh ra rồi sơ chế Chị nấu món gì vậy? Chị chiên thịt và nấu canh bầu Hải Thịnh mở tủ lấy thịt đã ướp sẵn bắc lên chảo chiên Còn trái bầu chuẩn bị gọt bỏ Thì Quỳnh Thư đã dành Để em gọt cho Biết không ngăn được nên Hải Thịnh mỉm cười để cho Quỳnh Thư làm Thịt thơm quá Công nhận tài nấu ăn của chị giỏi thật Nghe Quỳnh Thư khen Hải Thịnh chị cười Làm nhiều nên biết Em khen tại em đã ăn quen khẩu vị của chị đó Chị nấu ăn ngon thật mà Cả ba còn khen chứ đâu phải mình em Nhưng có người lại chê Chị nói bà ta hả Bà ta lúc nào mà không kiếm chuyện Chê nhưng đồ ăn lại ăn sạch Mày nói ai vậy hả Con vô dụng tàn tật kia Bà hương từ ngoài đi vào Với vẻ mặt hung dữ Sợ bà ta kiếm chuyện nên Hải Thịnh xen vào nói đỡ Quỳnh Thư đang nói con thơ gì Vậy thì tốt Tao mà nghe nói xấu tao là biết Mà mày cũng quên chuyện về quê gì đó đi nha Tao không cho phép đâu Còn mày bớt nhiều chuyện lại Đã không làm được gì mà còn bao đồng Hết nói Hải Thịnh tới nói Quỳnh Thư Lít xéo cả hai Rồi bà Hương bỏ ra ngoài bà vừa đi là bà ta lộ mặt ngay Kệ đi Đừng để ý mấy lời bà ta nói Quỳnh Thư ức lắm cô đã chịu người mẹ kế này lâu lắm rồi cô chỉ muốn xé toạc cái mặt nạ giả tạo của bà ta ra để cho ông Thôn nhìn rõ nhưng bà ta quá giỏi che đậy và biết lấy lòng ba cô nên mỗi khi muốn kể hết tất cả cho ông Thôn nghe là ông lại la vào không được hỗn láo. nhiều lần nên Quỳnh Thư không nói bất kỳ gì liên quan đến bà Hường nữa tới giờ đi làm lên Hải Thịnh thay đồ rồi cầm giỏ đựng đồ cá nhân đi Phương tiện đi lại của cô là chiếc xe đạp điện cũ. Cô đã đến vựa ve chai để mua đồ cũ rồi sửa lại thêm. Mà hôm qua nó lại trở trứng nên cô phải gửi tiệm sửa. Giờ ghé qua lấy để đi làm luôn. Thôi giờ chị đi làm nha. Mà hôm nay xe chị sửa xong chưa? Chắc là xong. Hôm qua chú nói nay đến lấy. Dạ. Nói chuyện với Quỳnh Thư xong, Hải Thịnh cầm giỏ đi. Ra tới phòng khách. Cô chạm mặt bà Hương, định thưa tiếng để bà ta không bắt bẻ sửa sói. nhưng chưa kịp thì bà Hương đã lớn giọng: Mày làm cơm nước rồi chưa đó? Con nấu xong rồi, khi nào ăn thì chỉ việc hâm lại, giờ con đi làm. Khoan đã, tới kỳ lãnh lương chưa? Hải Thịnh không ngờ bà Hương đánh hơi nhanh vậy. Lần trước cô lãnh lương về là bà hỏi rồi đòi cô đưa tiền nào là chi phí ăn uống trong nhà này kia. Hải Thịnh bắt buộc phải đưa cho bà ta 2 triệu. Khi cô nói cho Quỳnh Thư biết, ngay lập tức Quỳnh Thư nói lại với ông Thôn. Lúc đó nhà ung um sùm cả lên. Bà ta khóc lóc nói trong nhà bao nhiêu chi phí. Giờ cô làm có tiền phải phụ giúp. Ông Thôn nghe lời nên cũng tán thành. Ông chỉ bảo tháng phụ vào một triệu là được. Vì chuyện đó Quỳnh Thư buồn giận ông Thôn mấy hôm liền. Hải Thịnh phải nói lắm Quỳnh Thư mới thôi. Chưa đâu gì. Khi nào lãnh lương con sẽ đưa tiền cho gì mà. Biết vậy là tốt. Mà không phải một triệu đâu nha. Ủa, sượng thôn bảo con chỉ phụ một triệu thôi mà. Mày nghĩ sao vậy? Mày ăn bám ở đây bao nhiêu năm? Đến giờ đi làm kiếm ra tiền mày phải trả lại chứ. Chưa kể ăn uống chi tiêu hàng tháng của mày. Một triệu có đủ không hả? Chẳng phải con cũng làm công việc nhà nấu ăn chứ đâu có ăn ở không? Giờ mày trả treo nữa hả? Nuôi mày đã rồi giờ mày phủi sạch công ơn mà. Dì chưa có nuôi tôi ngày nào hết nha bà Hương sượng chân nhưng sau đó lại lên mặt nói: thì chồng tao nuôi mày, ai có ơn với tôi thì tôi khắc ghi trong lòng và đền đáp, còn những người ngồi không mà mở miệng đòi ơn này kia mà không biết ngượng, mày! bà Hương tức đến đỏ mặt tía tai, ánh mắt trợn lên trông rất dữ tợn. không còn gì nữa, con xin phép đi làm. Hải Thịnh một hơi đi thẳng ra ngoài, bà Hương nhìn theo để căm tức nghiến răng nghiến lợi nói: mày cứ chờ đó. Hải Thịnh mở cổng đi ra sau đó khóa lại Bà Hương đã giao cho một chìa khóa Nên đi về thoải mái Không phải chờ đợi nhìn sắc mặt khó coi của bà ta Hải Thịnh sang bên kia đường Đi bộ đoạn thì đến tiệm sửa xe Chú ơi xe của cháu sửa xong chưa? Xe của cháu xong rồi Để chú dẫn ra cho Chủ tiệm dẫn ra chiếc xe đạp điện đã cũ rồi nói Xe này cũ quá chạy cũng không bền đâu Chú khuyên cháu nên mua xe mới Sẽ bớt tốn kém hơn đấy Hải Thịnh cũng muốn nhưng để mua chiếc xe mới với cô là cả một vấn đề. Tạm thời đi được thì cô cứ đi sau rồi tính tiếp. Dạ cháu cảm ơn chúng. Của cháu hết bao nhiêu tiền để cháu gửi? Chú lấy 200 nghìn thôi. Lấy tiền trả cho ông chủ tiệm xe rồi cô chạy đến nhà hàng. Cũng may không bị trễ. Cô gật đầu chào mọi người rồi mang giỏ đồ cá nhân đi cất rồi bắt tay vào công việc. Cô đến chỗ tấn phát đang thái rau củ. Để em làm cho. Thôi, cái này anh làm được, mà nay xe em sửa xong chưa? Xong rồi anh, em mới lấy chạy đi làm luôn. Sáng anh có gọi để chờ em đi làm luôn mà em không nghe máy. Từ sáng đến giờ Hải Thịnh chưa xem đến điện thoại, nên cô không biết tấn phát gọi cho mình. Em không cầm máy nên không biết. Anh mua trà sữa để trong tủ, em lấy uống đi nha. Hải Thịnh sang coi lau bàn ghế đi. Hồng cầm đi vào, vẻ mặt khó chịu nhìn Hải Thịnh, cô liền đứng lên. Để em đi làm Cô đi rồi Hồng Cẩm mới ngồi xuống thay chỗ của cô Công việc này Phát để cho mấy đứa kia làm Phát làm chi cho mệt Giảnh thì làm chứ sao phân biệt được chị Thì Cẩm không muốn Phát cực thôi Đã đi làm công lãnh lương Có bao giờ sung sướng đâu Biết là vậy Nhưng ở đây có Cẩm nên Phát yên tâm Hồng Cẩm đưa tay làm phụ Nhưng Tấn Phát đã ngăn lại Để tôi làm cho Chị làm mắc công bẩn tay chị phát lo cho Cẩm hả?" Hồng Cẩm cười vui sướng vì cho rằng Tấn Phát quan tâm mình. Lúc này cô ta mây ẵm ẹo, tự nhiên thèm trà sữa, phải chi giờ có uống thì ngon lắm. Nói rồi Hồng Cẩm trông chờ Tấn Phát sẽ lấy trà sữa cho mình, vì vừa nãy cô có nghe anh kêu Hải Thịnh uống, chỉ có thể order sẽ không lâu đâu. Mặt khó coi Hồng Cẩm đứng lên giọng giận lẫy, "Có trà sữa mà Phát cũng không cho Cẩm, trong khi Cẩm tốt với Phát bao nhiêu?" Thôi, Cẩm không thèm nữa. Hồng Cẩm bỏ đi ra ngoài. Tấn Phát cũng không quan tâm mà tiếp tục công việc. Hải Thịnh lúc này đang lau bàn ghế, nhà hàng cũng đã mở cửa để đón khách. Khi cô mãi tập trung làm việc, thì từ ngoài cửa có khách đi vào. Người đàn ông vóc dáng cao to cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Từng đường nét vô cùng anh tuấn. Mặc trên người quần âu đen cùng áo sơ mi rất lịch sự và phong độ. Nổi bật là chiếc đồng hồ Rolex đắt giá cho thấy là người có tiền, đi cùng một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu thời trang, theo phong cách quyến rũ. Cô gái cố tình ôm lấy cánh tay người đàn ông, giọng nũng nịu. "Em nhìn nhà hàng này bình dân quá lại không sạch sẽ, hay mình đi nhà hàng khác đi. Nếu không thích thì đi về." Ngay vậy cô gái miễn cưỡng nói, "Thôi, cứ vào ăn thử xem đồ ăn thế nào." "Ừ." Minh Quân lúc này gỡ tay cô gái ra khỏi người mình. Hai động đó làm cô gái không vui, nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Nhà hàng kỳ vậy, khách vào mà không thấy ai tiếp. Hải Thịnh ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng nói mới quay mặt lại. Nhìn thấy khách cô liền chạy lại. Chào quý khách, mời quý khách ngồi. Tôi muốn ngồi đằng kia. Cô gái chỉ về một bàn ở đằng kia, Hải Thịnh cũng mỉm cười gật đầu. Dạ. Minh Quân anh thích chỗ đó không? Ngồi đâu cũng được Sau đó cả hai đến bàn cô gái đã chọn rồi ngồi xuống Hải Thịnh cầm menu đẩy xuống bàn Quý khách chọn món đi ạ Ăn gì em gọi đi Cô gái cầm menu lên xem qua một lượt rồi chảy môi Em thấy không món gì ngon Chưa ăn sao biết không ngon Em thấy toàn mấy món tầm thường Chắc em ở bên nước ngoài quen đồ Tây Nên quên luôn cái gốc mình là người Việt thì phải Mặt cô gái sượng chân, cố cười gượng rồi phân giải. Đâu có, tuy em du học ở nước ngoài thời gian dài, nhưng em vẫn luôn nhớ món ăn quê nhà. Vậy sao em lại chê đồ ăn ở đây? Ý em là đồ ăn nhìn không ngon mắt. Đừng nhìn bề ngoài rồi vội phán xét, đồ ăn là phải ăn thì mới cảm nhận được. Anh nói đúng. Nói rồi cô gái chỉ vào menu. Cho tôi món này và cái này. Dạ vậy quý khách còn cần gì nữa không? Minh Quân anh chọn món đi, mang lên những món cô ấy vừa gọi là được. Dạ quý khách chờ một lát, đồ ăn sẽ được mang lên ngay. Nói rồi Hải Thịnh đi vào trong để cho đầu bếp làm mang lên cho khách. Lúc này cô nhớ lại những lời Minh Quân nói mà cảm phục, còn cô gái thì có vẻ kinh kiệu quá mức, tự dung cô cảm thấy anh hơi quen. À anh ta là vị khách hôm qua ở phòng VIP đây mà. Cô nhớ ra anh là người đã nói giúp mình trước ông già dê sổng kia Hải thịnh nghĩ cô gái đi cùng chắc là người yêu Đồ ăn của khách để anh mang ra cho ngài tấn phát nói vậy Hải thịnh cũng để cho anh làm Vì cô còn lau vài bàn nữa mới xong Vậy anh mang dùm em Giờ em đi lau cho xong mấy cái bàn nữa Em đi đi Lau bàn xong chưa mà đứng đây tám chuyện vậy Hải thịnh chưa kịp thì hồng Cẩm đã vào tới Có khách nên Hải Thịnh phải phục vụ Trong nhà hàng này bộ không còn ai khác hay sao Tôi giao phó công việc mỗi người đàng hoàng Việc mình không làm Lại đi nhảy sang giành việc người khác Mà Phát nói đỡ cho nó làm gì Cẩm có nói sai cho nó đâu Lúc đó mọi người ở trong nên em mới phục vụ Khách gọi món rồi em mang vào cho đồ bếp làm Giờ em đi lau tiếp Rồi sao không đi mà lại đông đưa với Phát Tôi nói Hải Thịnh để tôi mang đồ ăn cho khách Chứ có gì đâu mà chị làm dữ vậy Cẩm chỉ nói để cho nó sửa thôi chứ có gì mà Phát bảo Cẩm giữ Cẩm hiền lắm Phát không thấy hay sao Hồng Cẩm đột nhiên hạ giọng ngọt ngào sau đó quay qua Hải Thịnh Sao không đi mà còn đứng đây Dạ em đi liền Hải Thịnh dùng mình nổi cả da gà trước sự thay đổi tróng vánh của Hồng Cẩm với Phát thì nhỏ nhẹ điệu đà còn với cô lại hung dữ mà cô cũng quen không lấy gì xa lạ Phát để đồ ăn cho người khác mang đi Phát vào phòng làm giúp này cho Cẩm đi. Làm gì chị? Phát vào rồi Cẩm nói. Để lúc khác nha chị, giờ công việc nhiều bỏ không ai làm. Thiếu gì người Phát đừng lo, Cẩm sẽ sắp xếp. Nói rồi Hồng Cẩm kéo Tấn Phát đi vào phòng của mình. Lúc này Hải Thịnh lau bàn tiếp, còn một cái nữa là xong. Vô tình cô nhìn tới bàn của Minh Quân, thì bắt gặp ánh nhìn của anh. Theo phản xạ cô liền quay sang hướng khác, sau đó đi luôn vào trong. Anh nhìn gì vậy? Không có gì, đồ ăn thế nào? Cũng ngon, mà anh tới đây ăn lần nào chưa? Lần này nữa là hai Vậy hả? Mà lát ăn xong anh đưa em đến công ty anh nha Sao tự nhiên muốn đến công ty anh làm gì? Thì em muốn tham quan Ba em nói sau khi em và anh kết hôn sẽ cho chúng mình cổ phần trong công ty của ba đó Việc đó để nói sau đi Em đi ăn đi, anh đi vệ sinh một chút Hải Thịnh lúc này mang khăn lau đi giặt vì nhà vệ sinh trong phòng bếp có người đi nên cô vào tạm vệ sinh dành cho khách giặt xong cô đi ra vừa tới cửa thì khựng lại cô không nghĩ lại chạm mặt Minh Quân ở đây định làm lơ đi luôn thì anh cất tiếng cô không có gì nói với tôi à? Hải Thịnh không hiểu ý anh là sao? hôm qua tôi giúp cô giải vây trước sự làm khó của giám đốc Đông cô đừng nói là cô quên nha Hải Thịnh vẫn cảm kích điều đó, khi nhớ ra là anh cô cũng muốn cảm ơn, nhưng thấy Minh Quân đi cùng người yêu, nếu cô đến sẽ kỳ nên thôi. Bây giờ ở đây lại không hợp, cô không nghĩ Minh Quân lại bắt bẻ như vậy. Tự nhiên cô thấy anh có hơi nhỏ mọn, đã giúp người ta mà còn đòi hỏi, xong cô chỉ giữ trong lòng. Tôi không quên, tôi cảm ơn anh, không có gì nữa tôi đi làm việc. Khoan đã, vừa quay người đi Minh Quân đã gọi cô lại. Cô tên Hải Thịnh à? Có hơi bất ngờ khi anh hỏi tên mình Nhưng sau đó cô nhớ lại hôm qua Tên giả dê kia có hỏi Và cô có nói tên mình Đúng vậy, mà có chuyện gì sao Cô là người ở đây hay nơi khác đến Tôi và anh có quen biết gì đâu mà Sao anh lại hỏi như điều tra tôi vậy Nếu vì hôm qua anh giúp tôi Thì tôi cũng cảm ơn anh rồi mà Không phải, tôi không có trách nhiệm Để mà trả lời anh Đến nhà hàng để ăn thì tôi cũng đã phục vụ đàng hoàng Bây giờ tôi xin phép đi làm công việc của mình Nói rồi Hải Thịnh bỏ đi một hơi Minh Quân nhìn theo với vẻ mặt ngỡ ngàng Sau đó nhếch môi cười Ánh mắt sâu không thấy đáy Khiến người khác khó nắm bắt tâm tư Liệu có phải là người mình đang tìm không? Không vào nhà vệ sinh nữa Mà Minh Quân đi thẳng sang ngoài Hải Thịnh vào phòng bếp mà vẫn khó hiểu Tự nhiên sao anh ta lại hỏi mình như vậy chứ? Hay anh ta có mục đích gì? Hải Thịnh con làm gì mà đứng đây lẩm bẩm vậy? Hải Thịnh nhìn đến thì thấy bà Bảy Dì Bảy Dạ đâu có gì đâu gì Thôi con đi làm việc nha Nói rồi Hải Thịnh lau chén đũa Lúc này cô mới để ý Không thấy Tấn Phát đâu Cô mới hỏi nhã Anh Phát lên tầng rồi hả Nãy thấy anh Phát đi cùng chị Cẩm ấy Vậy hả Nghe vậy Hải Thịnh không hỏi nữa Vì cô biết mỗi khi Hồng Cẩm kêu Tấn Phát Đều là việc riêng Chứ không phải của nhà hàng